tác phẩm trường sinh của Phong Ngự Kiều Thu, truyện sao nhóm đạo hữu ở Facebook Góc chuyện biên soạn. Hiệu đính bởi Có lẽ tôi yêu em. Bobina. Qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Trường sinh chương 87. Thành công sơ thành. Ngưng thần nội khu, xác định bản thân, thật đã tấn thân hồng đập thăng huyền về sau. Trường sinh cô nhen kích động cùng vui mừng, mang giày xuống đất, đi tới sân nhỏ Lấy nước rửa mặt Tâm tình của hắn lúc này Rất khó mà dùng lời để diễn tả được Linh khí tu vi để thăng Mang đến chính là năng lực để thăng Năng lực càng lớn Trong lòng càng yên tâm Mặc dù tạm thời không cần lợi dụng loại năng lực này Để đi làm cái gì Nhưng nếu như một ngày cần dùng đến Mình tùy thời Đều có thể cầm đi ra Không đến mức thúc thủ vô sách Hay bất lực Rửa mặt xong Trường sinh bưng lên trậu rửa mặt, nghĩ muốn đem nước hắt đi, nhưng nghĩ lại sau đó, lại đem chậu rửa mặt để xuống. Chuyển đem tay phải, nhô ra, hắn có lòng kiểm thử một chút, hỗn nguyên thần công uy lực. Chỉ có vượt qua thiên kiếp, tấn thân cư sơn, tử khí cao thủ linh khí, mới có thể ly thể phóng ra ngoài. Hắn lúc này chỉ có hồng đậm thăng huyền, nghĩ muốn kiểm thí hỗn nguyên thần công, nhất định cần phải cận thân tiếp xúc. Mặc dù tay trái là dương, tay phải là âm, nhưng hai tay đều có thập nhị chính kinh, âm dương kinh mạch. Vì vậy, không quản tay trái hay là tay phải cũng có thể thôi phát nóng bỏng hoặc là âm hàn linh khí. Lần này, hắn thu dục chính là thuần dương linh khí. Thôi phát linh khí vừa mới bắt đầu, trường sinh liền từ trong lòng mặc niệm tính toán. Đêm tới 3 thì nước ấm lên rõ ràng, đêm tới 7 nước trong chậu rửa mặt. Bắt đầu xuất hiện nhiệt khí Đếm tới 15 Thì nước bắt đầu sôi trào Hắn lúc này Đang vận công hành khí Mặc dù trong chậu rửa mặt Nước đã sôi sùng sục nóng bỏng Nhô ra trong nước tay phải Vẫn cứ có thể ung dung chịu đựng Không lo bị nước nóng làm mỏng Mặc dù không có thoải mái cười to Trường sinh tâm tình lại tốt tới cực điểm Hắn thậm chí không thể tin được Cảnh tượng thần kỳ quỷ dị này Lại xuất phát từ chính bản thân Kiểm thí sau đó Đem nước giở mặt trong chậu hất đi Một lần nữa thay đổi nước giếng Nhô ra là tay phải Chẳng qua lần này Thôi phát là thuần âm linh khí Một lần nữa tính toán Đếm tới 3 Nước ấm trở thạ xuống Đếm tới 7 Mặt nước liền kết băng Đếm tới 15 Nước trong chậu nước triệt để biến thành đóng băng Nâng lên tay phải sau đó Liền đem cả đống nước đóng băng, nâng lên. Từ bên cạnh giếng đem đóng băng gõ vỡ. Trường sinh nhìn kỹ kiểm tra tay phải của mình. Màu da vẫn bình thường, toàn bộ không có dị dạng. Sau đó, hắn lại nhặt lên một khối băng vụn, đặt ở trong miệng cắn nhai. Cứng rắn lạnh buốt, cùng với khối băng ngày đông, giống y như đúc. cô nén trong lòng kích động, ngưng thần nội khuy. Lại phát hiện không cách nào tính toán xuất thể bên trong linh khí hao tổn tình huống. Cái này cho thấy hai lần thử nghiệm trước cũng không có hao tổn quá nhiều linh khí. Trường sinh trước đây chưa bao giờ đem linh khí hao hết sạch. Lần này có lòng triệt để kiểm thí, để làm được trong lòng hiểu rõ. Vì vậy lại lần nữa đổi nước, dùng tay trái để thúc dục. Lần này thôi phát âm thuộc linh khí, đếm thầm tới 15, ngưng nước thành băng sau đó đem khối băng vứt sạch, lần nữa cải thành thôi phát dương thuộc linh khí, như cũ là đếm tới 15, nước nóng sôi sùng sục. Sở dĩ đảo lộn trình tự cũng đem khối băng vứt sạch một lần nữa thay nổi nước giếng, làm như vậy là để xác định tay trái thôi phát thuần âm linh khí cùng dương thuộc linh khí, có hay không cùng tay phải có chỗ khác biệt. Mà kiểm thí kết quả chính là hai tay thôi phát bất đồng linh khí hiệu quả là giống nhau, không có ưu khuyết cao thấp. Lại lần nữa ngưng thần nội khuy, phát hiện trong cơ thể linh khí hao tổn tình huống nhưng không rõ ràng. Hắn nhận ra linh khí trong cơ thể mình còn nhiều hơn và bền hơn so với trong tưởng tượng. Trừ chậu rửa mặt, hắn còn có trộn rửa chân, sau đó lại đem chậu rửa chân cầm tới, đồng thời rót hai chậu nước, hai tay phân ra giò xét, Thử nghiệm đồng thời thôi phát âm dương linh khí. Đếm đến 15, một chậu nước thì sôi sùng sục, một chậu khác thì đóng băng. cử động lần này, thuyết minh hai tay có thể đồng thời thôi phát âm thuộc linh khí và dương thuộc linh khí. Hơn nữa, quy lực sẽ không bể vậy mà giảm phân nửa. Bất đồng linh khí, hao tổn nhất định là gấp đôi. Thử xong hai tay, lại đem, phớ dày cũng cởi. Bắt đầu kiểm thí hai chân Kết quả là giống nhau Hai chân cũng có thập nhị chính kinh Âm dương kinh mạch Cũng có thể thôi phát âm dương linh khí Một trận dườm già Kiểm thí sau đó Một lần nữa ngưng thần nội khuy Lần này rút cuộc đại khái Tính toán ra được tiêu hao linh khí tình huống Hiện tại là 10 mất 1 Nội khuy cảm giác Kết quả lại lần nữa Khiến cho trường sinh sinh ra thấp thỏm Hắn mặc dù có thể cảm giác được Linh khí trong cơ thể có tồn tại Lại cũng không biết cuối cùng là có bao nhiêu Hiện tại xem ra Trong cơ thể mình linh khí Có thể cùng với địch Tranh đấu chống đỡ được một đoạn thời gian rất dài Ngạc nhiên một lát Trường sinh phục hồi lại tinh thần Rời khỏi viện lạc Hướng phía tây vào rừng cây Đã như thế Bắt tay vào làm kiển thí Liền muốn làm được triệt để Hắn còn thừa lại cuối cùng Hai hạng cần kiểm tra Một là linh khí sắp hao hết thời điểm, sẽ xuất hiện tình huống gì. Hai là, sau khi linh khí triệt để hao hết, cần bao lâu mới có thể lần nữa tràn đầy. Trong rừng, có một khối đá xanh hình bầu dục cao hơn đầu người. Đến phụ cận, trước dùng tay trái nhô ra, thôi phát dương thuộc linh khí. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái trọng hiếu chi tiết. Đó chính là mình không cách nào trong thời gian ngắn, Đem linh khí trong cơ thể toàn bộ thúc dục phát ra ngoài Nói cái khác Chính là mình thôi phát linh khí số lượng Là có nhất định hạn chế Loại cảm giác này Giống như một người có 10 lượng bạc Nhưng một ngày tối đa Chỉ có thể tiêu một lượng Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này Là do bản thân vốn có ngân lượng tổng số quyết định Nếu như muốn tại trong một ngày Tiêu 2 lượng bạc Vậy nhất định phải có 20 lượng ra sản Mà 20 lượng bạc khả năng nhận được lam nhạc động huyền mới có thể có. Duy trì liên tục không ngừng thôi phát linh khí. Bao lâu mới có thể đem trong cơ thể linh khí hao hết? Đây cũng là trường sinh nghĩ muốn xác định. Bởi vì duy trì liên tục không ngừng thôi phát linh khí có thể kiên trì bao lâu? Đó chính là ngày sau cùng địch nhân kịch liệt đối chiến có thể chống cự lại được bao lâu? Kiểm thí kết quả lại lần nữa vượt quá dự kiến của trường sinh. Hắn vốn cho rằng Mình tối đa chỉ có thể chống đỡ được một nén nhang Nhưng không nghĩ tới Một nén nhang nguyên trong Cơ thể linh khí vẫn còn tới năm thành Đây là không phù hợp tình lý Bởi vì hồng đậm thăng huyền Cũng không phải là cao thâm tu vi Vốn có linh khí Không có khả năng quá nhiều Chẳng qua chốc lát sau Hắn liền suy nghĩ minh mạch Nguyên do trong đó Bản thân một mực hô hấp Hô hấp đồng thời Linh khí trong cơ thể cũng sẽ tự động nhận được bổ sung Một tư thế mệt mỏi Trường sinh liền thu hồi tay trái Đổi dùng tay phải Thúc dục âm thuộc linh khí Cũng không bao lâu Đá xanh liền phát ra tiếng rạn nứt Trong thời gian ngắn Nhiệt độ đột biến Đá xanh chịu không nổi Đã dần dần rạn nứt Sau một nén nhang Linh khí trong cơ thể trường sinh Rốt cuộc hao hết Mà thời điểm linh khí sắp hao hết Trong cơ thể luồng khí xoáy sẽ thay đổi vô cùng yếu ớt. Đổi thành người nào, đến được lúc này nhất định sẽ dừng lại, không dám lại tiếp tục. Bởi vì tiếp tục hao tồn, có khả năng dẫn đến trong cơ thể vất vả thúc dục phát ra luồng khí xoáy biến mất. Mà luồng khí xoáy một khi biến mất, liền có khả năng kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Trường sinh như nghè mới sinh không sợ cọp, vô tri không sợ, cũng nghĩ đến linh khí triệt để hao hết. Trong cơ thể luồng khí xoáy Có khả năng sẽ biến mất Nhưng hắn vẫn cho rằng Cùng lắm thì luyện thêm một lần Tại loại tâm tính này Thúc dục Hắn liền tiếp tục thôi phát linh khí Cuối cùng đem linh khí trong cơ thể Triệt để tiêu hết Cũng may Linh khí triệt để hao hết sau đó Trong cơ thể luồng khí xoáy vẫn chưa tiêu mất Chỉ là biến thành dị thường yếu ớt Dường như ngọn nến sắp tắt trong gió Theo hô hấp Sáng tối dao động Lúc này Một nén nhang ước chừng là hai khắc chuông Hai nén hương Chính là nửa canh giờ Nói cách khác Cùng địch ác chiến Một khắc không ngừng thúc dục linh khí Cũng có thể chống đỡ được nửa canh giờ Kế tiếp Muốn xác định là linh khí hao hết Sau đó cần bao lâu mới có thể một lần nữa tràn đầy Đáp án này thì phải đợi Nhưng cũng không ảnh hưởng Tới hắn trở về rửa mặt nghỉ ngơi Bởi vì cái gọi là chi nhân giả trí, chi kỷ giả minh, trải qua lần này kiểm thí, trường sinh đối với chính mình có thanh tỉnh nhận thức. Xác thực mà nói là đối với hỗn nguyên thần công có được nhận thức ban đầu. Lúc này có không ít công phu đều được chụp mũ là thần công danh tiếng, nhưng chân chính cánh chịu nổi thần công danh tiếng ít càng thêm ít. Hỗn nguyên thần công chính là hoàn toàn xứng đáng với thần công. Luyện khí chi pháp vô cùng huyền diệu Thúc dục điều khiển Uy lực dị thường kinh người Thông qua lần này kiểm thí Trường sinh chẳng những làm được Trong lòng hiểu rõ Còn phát hiện được trước đây đã xem nhẹ vấn đề Đó chính là Mình không chỉ có hai tay Mà còn có hai chân Chân cũng không chỉ có thể dùng để đứng thẳng Cũng có thể dùng để tấn công địch Trước đây Trong lúc luyện tập hắn không hề để ý tới điểm này Quá trọng điểm hai tay tiến công, kế tiếp cần phải đền bù. Luyện tập hai chân tấn công địch. Có thể đem hai chân luyện đến đồng dạng với hai tay linh hoạt. Địch nhân tất sẽ khó lòng phòng bị. Bởi vì cái gọi là kéo mượt sợi tóc động đến cả người. Luyện tập trước đó là né tránh thời điểm. Trong thời gian ngắn điều chỉnh thân hình bảo trì đứng thẳng. Lần này muốn một chút tiến hành cải biến. Bất kể trong thời gian ngắn nhất khôi phục đứng thẳng vẫn là trọng yếu nhất. Coi như không phải đứng đấy cũng có thể thử nghiệm tiến công. Nếu như hai tay chống đất, có thể nhanh hơn dùng hai chân công kích đối thủ. Cũng không cần phải điều chỉnh thân hình đứng lên, trong cây chuối đá đạp vẫn có thể. Canh ba đã qua hơn phân nửa. Linh khí tràn đầy, đại khai tính toán, trước sau mất hai canh giờ. Ngày qua ngày, Trừng Sinh mỗi ngày làm sự tình hầu như đều là lặp đi lặp lại của ngày hôm qua. Đổi thành người khác, sợ là sớm đã cảm giác nhàm chán, không thú vị. Nhưng trường sinh không có chỗ ở cố định. Bốn phía phiêu bản. Biết rõ lang bạc kỳ hồ, khổ sở. Liền vô cùng quý trọng trước mắt, bình thản mà yên ổn sinh hoạt. Muốn bảo toàn lặp lại, cũng có chút ít nói quá sự thật. Mấy ngày này, trường sinh còn nhiều thêm một việc. Chính là mài động tương. Hác công tử lớn lên rất nhanh. Sữa của con dê cái... Thật sự cung cấp không đủ Trường sinh chỉ có thể mỗi ngày Mài lên một thùng lớn đậu tương Một nửa cho dê cái uống để ra sữa Một nửa khác trộn với hỗn hợp sữa dê Cho công tử lót dạ no bụng Hạt đậu vào lúc này là rất đắt Mỗi ngày đều được đến 5-6 cân Trường sinh không bị bản thân ăn chết Lại cũng bị hắc công tử cho ăn chết Điểm này vàng đổi thành ngân lượng Cũng đã dùng đi hơn phân nửa Qua không được bao lâu, hắc công tử liền muốn chịu đói. Trong khoảng thời gian này, nghe thần y an phận không ít, liền không nhiều lần đánh nhiễu trừng sinh. Chẳng qua, cặp mặt vẫn là nhiệt tình vô cùng. Tục ngữ nói, trên đời không có tường nào gió không lọt qua. Trường sinh không đem tin tức ra ngoài tỉ võ tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng tin tức lại bị cách khác đẩy lộ. Trước mắt Long hồ Sơn tất cả mọi người đều đang âm thầm siêng năng tu luyện Chỉ là gặp nhau Ai cũng không đề cập tới chuyện này Trước mặt hẳn đang bế quan hắn đã thời gian dài Không có gặp nàng Đa số thời gian trừng sinh không ở nhà Một ngày buổi tối trở về Phát hiện trong phòng trên bàn Có một trái dưa hấu Đây chính là hiếm có đồ vật Liền trên chợ cũng không có bán Chỉ có đại trung chân nhân Mới có loại cây này Quả dưa này không thể nghi ngờ là đại trung chân nhân sai người đưa tới. Trường sinh cũng không cam lòng ăn. Ngày kế tiếp đi trên thị trấn mua chút ít lá trà, mang tới hiếu kính đại trung chân nhân. Không nghĩ tới, đại trung chân nhân cũng không ở trong sân. Hỏi qua đạo đồng mới biết được đại trung chân nhân đi đỉnh núi vô cực quan. Đảo mắt đã qua 21 ngày, linh khí tô phi lại lần nữa đề thăng. Trường sinh cũng không cảm giác thất vọng. Hai lần trước đó, để thăng theo thứ tự là 7 ngày cùng 21 ngày. Chỉ bằng vào hai lần suy tính còn chưa ra được quy luật. Cần có đầy đủ 3 lượt mới có thể tính toán ra được chuẩn xác quy luật. Bất trí bất giác, cách kỳ hạn 2 tháng mà Đại Trung Chân Nhân nói chỉ còn lại 3 ngày. Trên núi liền truyền xuống tin tức. 3 ngày sau 3 ngày sau, vào canh 4 sẽ có đại hội. Sở hữu đạo nhân toàn bộ tham gia Dưới tình huống bình thường Chỉ có phát sinh chuyện trọng đại Mới có thể kêu là đại hội Bởi vì không từng nói rõ nguyên do Chúng nhân liền nhau nhau nghị luận Phỏng đoán kêu đại hội Là có chuyện gì muốn tuyên bố Buổi chiều Trường sinh cho hắc công tử ăn xong Vừa mới chuẩn bị xuất môn hướng trong rừng đi Thời điểm xuất môn Đúng lúc chứng kiến tiếp khách đạo nhân Từ phía đông bước nhanh đi tới hay tam sinh Tiếp khách đạo nhân đưa tay hô hoán Vô lượng thiên tôn Gặp qua La An Sư Thúc Trường sinh chắp tay hành lễ Tiếp khách đạo nhân Quanh năm cùng hương khách giao tiếp Thông thường đều do những người Khôn khéo đảm nhiệm Đi đi Dưới núi có người tới tìm ngươi Tiếp khách đạo nhân hướng trường sinh vẫy tay Rồi xoay người trở lại Trường sinh bước nhanh đuổi kịp Tiếp khách đạo nhân Người nào a Một người trẻ tuổi Tiếp khách đạo nhân nói ra Hỏi hắn kêu cái gì cụ không nói Chỉ nói xếp hạng lão tam Còn nói người sẽ biết hắn là ai Trường sinh chương 88 Huynh đệ gặp lại Nghe được lời của tiếp khách đạo nhân, trường sinh trong lòng đột nhiên dùng mình. Trần Lập Thu, là Trần Lập Thu tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Lập Thu sẽ đến nhìn hắn, hết sức vui mừng, không nói hai lời liền nhanh chân chạy. Chạy qua vài bước, mới nhờ tới tiếp khách đạo nhân vẫn ở phía sau, vội vàng xoay người chạy trở về. Làm phiền la an sư thúc, ngài từ từ đi, ta xuống trước gặp hắn. Tiếp khách đạo nhân khoát tay cười nói, đi thôi. Hắn đang tại Thiên Sư Môn Phủ Một hơi chạy xuống dưới núi Cách khoảng trăm trượng Liền nhìn thấy Trần Lập Thu Thiên Sư Phủ phía trước Có một dòng sông rất lớn Gần nước bờ sông Có một mảnh lan can Trần Lập Thu lúc này đang dựa lan can Nhưng đầu nhìn hắn Mặc dù đã từ triệu tiểu thư Biết được Trần Lập Thu may mắn thoát hiểm Lần nữa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc Vẫn làm cho trường sinh kích động vô cùng Vừa tăng tốc chạy Lại vừa hướng về phía trước hô lớn Tam sư huynh Trần Lột Thu cũng không nganh đón Chỉ là tựa lan can mỉm cười chờ hắn chạy qua Sống sót sau tai nạn Lại lần nữa gặp lại Trường sinh buồn vui cùng đến Đều nói y bất như tân Nhân bất như cố Nhìn thấy Trần Lột Thu trong nháy mắt Hắn liền nhờ tới sư phụ La Dương Tử Cũng lại nhờ tới Thời điểm ở Vương Gia Thôn Đúc Trần Lột Thu đám người xuất hiện Đã ngăn trở thôn dân ẩu đả hắn cùng lão hoàng. Người nếu là dám khóc, ta liền một cước đạp người rơi vào trong sông. Trần luật thu cười nói. Sẽ không, sẽ không. Trường sinh liên tục khoát tay. Tam Su huynh sao ngươi lại tới đây? Ngươi là hy vọng ta đến, hay là không hy vọng ta đến? Làm sao cảm giác như không quá hoan nghênh ta? Trần luật thu cười hỏi. Trường sinh quen thuộc Trần luật thu tính nết. Biết rõ hẳn ưa thích nói giỡn, chế nhạo người Cũng không cho là thực Ta đương nhiên là hy vọng ngươi tới Chẳng qua ngươi không phải là đầu quân hay sao Làm sao lại có thời gian chạy tới đây Làm lính đi không được Làm quan còn đi không được hay sao Nói thiệt cho ngươi biết Bản quan hiện tại Nhưng là đường đường thất phẩm Dực huy giáo ý Trường luật thu vẫn là một bộ Cả lơ phất phơ Nghe được Trần Luật Thu ngôn ngữ Trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn Trần Luật Thu chẳng những thông minh Mà còn mang theo tuyệt kỹ Tấn thân võ quan là chuyện trong dữ liệu Đi thôi Ta còn chưa ăn cơm Đi phía đông thôn trấn uống vài chén Trần Luật Thu nói ra Được, Tam Sư Huynh Con ngựa kia là của ngươi hay sao? Trường sinh chỉ vào Con ngựa đang buộc ở Thiên Sư Phủ Phía đông tường quân mã cùng ngựa bình thường rất tốt phân biệt quân mã trải qua chọn lựa tăng thêm ngày bình thường đều cho tốt thông thường tương đối cao lớn vi Vũ chẳng là thu nhạy gần đầu ta đi giúp người đem ngựa dắt qua trường sinh xoay người chạy về hướng cọc buộc ngựa giải khai dây cương lôi kéo ngựa đi về phía đông ta lần này là tới cấp ngườiơi đưa tiền Trần Lột Thu lần tiếng nói ra Hai túi bên trong yên ngựa Là 500 lượng bạc Người lưu lại mà tiêu dùng Trong nháy mắt Trần Lột Thu nói chuyện lớn tiếng Chứng sinh hiểu được dụng ý của hắn Lúc này tuy là buổi chiều Thiên sư phủ xung quanh Vẫn có không ít đạo nhân Trần Lột Thu cố ý để cho chúng nhân nghe được Dùng cái này khiến cho Long hồ Sơn chúng nhân biết rõ Hắn cũng không phải là cô nhi Không ai quảng, không ai muốn Các sư phụ Long Hồ Sơn Đối với ta đều rất tốt Ta tại đây cũng không cần tới ngân lượng Trường sinh lươn tiếng đáp lại Thấy trường sinh nói chuyện lớn tiếng Trần Lật Thu liền biết rõ Hắn đã lính hội ý đồ của mình Nhách mép cười cười Xoay người đi trước Trường sinh rất ngựa đuổi kịp Trần Lật Thu Tan sư huynh Có tin tức của nhị sư huynh cùng tứ sư tỷ hay sao Tiền này Chính là lão nhị đưa cho ngươi Trần Lật Thu thuận miệng nói Hắn nguyên bản cho 1.000 lượng Để ta chuyển giao cho người Nhưng bị ta cắt xén một nửa Ta dưới tay còn có một đám huynh đệ Tiêu dùng rất lớn Nhị sư huynh chỗ nào có được nhiều tiền như vậy Trường sinh truy vấn Trong nhà hắn vốn là có tiền Trần Lục Thu nói ra Chẳng qua tiền này Hắn cũng không phải là suốt từ tổ nghiệp cùng gia sản của hắn Hắn là phái người đem ngân lượng đưa tới cho ta Ta cũng không có gặp hắn Chẳng qua Theo ta suy đoán Hắn rất có thể đã bán một bộ bí tịch võ công. Đây là ta đoán cũng không chính xác. Trần Lập Thu nói xong, trường sinh cũng không tiếp tục truy vấn. Cùng Trần Lập Thu tiêu sái tùy tính bất đồng, Lý Trung Dung xử sự vô cùng trầm ổn, tính toán tỉ mỉ, giỏi về kiếm lời. Ngày đó, sư phụ là dân tử Lâm Trung đã liền nhắc nhở Lý Trung Dung ngày sau mai danh ẩn tích, kinh thương kiếm lời, lúc cần thiết cũng có thể tiếp tế bọn họ. Chút ít sư huynh sư muội Ta thân tại quân danh Tin tức bế tắc vô cùng Trần Thu nói ra Trên giang hồ phát sinh sự tình Vẫn là lão nhị trong thư viết cho ta Người tại Long hồ Sơn Cũng chính là hắn nói cho ta Ừ Vậy từ sư tỷ thì sao Người có tin tức của nàng hay sao Trường sinh hỏi Nàng ngày đó rơi xuống nước Sau đó cũng thuận lợi lên bờ Chẳng qua ta cũng không biết nàng bây giờ ở chỗ nào Nàng giống như đã cùng Lão Nhị có liên hệ. Trần Lột Thu nói đến chỗ này liền khoát tay. Ngươi không cần lo lắng cho nàng. Cùng nàng đồng dạng, có phái đường xứ tại trung thổ là không ít. Bọn họ cũng giống như đang âm thầm và có liên hệ. Ta nghe sư phụ nói từ Sư tỷ là cái gì qua quốc luôn luôn lấy oán trả ơn. Nhiều lần xâm phạm biên cảnh, triều đình đã bắt đầu trục xuất phái đường xứ. từ Sư tỷ có hay không bị liên lụy. Trần sinh không yên tâm Điền chân Cung cũng không phải là người không có đầu óc Người không cần lo lắng cho nàng Trần Lột Thu quay đầu nhìn hắn Người đừng luôn luôn hỏi ta Lão đại đây Người đã đem lão đại đưa tới nơi nào Ta để cho hắn trở về Thảo Nguyên trường sinh đưa tay chỉ về hướng Bắc Rất tốt Chỗ đó hoang vắng Rộng lớn bao la bắt ngát Tại đó quả thực so với Trung Nguyên càng thêm an toàn Trần Lột Thu gật đầu Trong lúc nói chuyện Hai người tới phía đông thôn trấn Mặc dù phần lớn đều là đạo nhân gia quyến Nhưng đến đây bài sơn tháp hương Hương khách cũng có rất nhiều Phòng trọ trong thiên sư phủ Cũng có hạn Hương khách đóng người cũng cần có chỗ Ăn cơm đặt chân Vì vậy trên thị trấn Cũng có nhà trọ cùng tiểu quán Trường sinh tìm được một nhà Cùng Trần Luật Thu đi vào ngồi Cùng đại bộ phận tiểu quán đồng dạng Nơi đây Có thể có đồ ăn lựa chọn cũng không nhiều Bất quá đối với hai người mà nói Vậy cũng là đủ Có cá mới từ sáng vét lên từ trong sông Còn có gà do chủ tiệm Bản thân nuôi dưỡng Đồ ăn chay có đậu rang cùng dưa góp Đồ ăn chay trước được bưng lên Hai người đối tọa Trường sinh lại vì Trần Lập Thu rót thêm rượu Chính mình cũng rót đi Trần Lập Thu nói Đạo sĩ là không thể uống rượu Trường sinh lắc đầu Đạo sĩ có quan hệ, ăn uống giới luật cũng không nhiều. Nhưng nghiêm cầm uống rượu là một trong số đó. Rượu làm khi tán là thừa yếu nguyên nhân. Chủ yếu là lo lắng, say rượu, không đức. Mất đạo sĩ tôn nghiêm. Trần Lột Thu cũng không miễn cưỡng. Ừ, vậy ngươi uống nước đi. Đợi trường sinh rót nước vào chén của mình. Trần Lột Thu bưng lên bát rượu. Nghiêm túc nói ra. Đến, Lão Hũ. Ta thay ba người bọn họ. Kính ngươi một chén Trần Lột Thu ngày bình thường lười biến tản mạ Cực ít có trịnh trọng nghiêm túc thời điểm Trường sinh không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc nhìn hắn Trần Lột Thu nói ra Ta mặc dù không biết ngươi như thế nào Chạy tới các tạo sơn Lại biết rõ Dọc theo con đường này Ngươi đi khẳng định vô cùng vất vả Kính ngươi trung nhân chi sự Không phụ nhờ vả Tam Du huynh Lời này có chút khách khí Trường sinh nhú mày lắc đầu Nếu không có các người liều mình ngăn lại truy binh Ta cũng không có cơ hội đem đồ vật đưa tới các tạo sơn Lão nhị trên thư có nói Người thiếu chút nữa chết tại các tạo sơn Trần Lột tu nói ra Nếu như ngày đó người không đứng ra vì sư phụ nói câu công đạo Sư phụ những năm này bôn ba vất vả liền uổng phí Biêu danh cũng là bạch cõng Nữ nhân kia cũng vinh viễn không biết được Nguyên lai là một mực, sư phụ tải giúp nàng, duyên thọ, kéo dài tính mạng. Biết rồi cũng có ý nghĩa gì, sư phụ thật sự rất oan, trường sinh tâm tình kém. Sư phụ cũng không ăn uổng, cuối cùng thu được ngươi. Trường Thiên Sư sở dĩ phá lệ khôi phục sư phụ đạo tịch, cũng chính là vì đem ngươi thu vào Long hồ Sơn. Trở Lột Thu nói ra, sư phụ đối với việc bản thân mình bị tức đoạt đạo tịch, luôn luôn thủy chung canh cánh trong lòng. Trương Thiên Sư phá lệ truy thụ hắn đạo tịch Sư phụ trên trời có linh cũng không tiếc nuối Trường sinh cũng không tiếc lời Bởi vì Trần Luật Thu nói là sự thật Ta không biết bọn họ vì cái gì như vậy mà coi trọng ngươi Nhưng có kiện sự tình ngươi phải hiểu Trần Luật Thu nói ra Long Hổ Sơn chúng nhân vì cứu ngươi Không tiếc cùng nhiều môn phái là địch trường Thiên Sư thậm chí tự thân xuất mã Nhân tình này thiếu quá lớn Ngươi đời này đều trả không hết Vì cho sư phụ khôi phục đạo tịch Ngươi tương đương đem mình bán cho nhân gia Tam sư huynh Làm đạo sĩ kỹ thực rất tốt Trường sinh nói ra Trần Lật Thu lắp đầu nói Ngươi không cần an ủi ta Làm đạo sĩ là muốn thủ quy củ Sư phụ trước khi lâm chung Để cho chúng ta nhiều như vậy Thần công bí tịch chu đít thần công bí tịch đầy đủ chúng ta Trên giang hồ đi ngang Ngày sau mấy người chúng ta có thể hoài ý ân kiều, muốn làm gì thì làm, ngươi thì không thể, ngươi phải thành thật tuân thủ người ta quy củ, không để cho người ta trên mặt bôi nhọ, cũng không thể liên lụy tới người ta. Không chờ trưởng sinh tiếp lời, Trần Lộ Thu lại lần nữa nói ra: "Sư phụ cả đời thu năm cái đồ đệ, chúng ta bốn người thụ ân tình của hắn, so với ngươi còn nặng hơn, nhưng cuối cùng kẻ chịu khổ lại là ngươi, chúng ta bốn người đều thiếu nợ ngươi." Trần Lộ Thu nói xong, Ngởng mặt đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch Trường sinh thay thế Vội vàng cầm lấy vò rượu Rót rượu cho hắn Lại bị Trần lộc Thu một bả túm lấy Tự hành rót Tạm sư huynh Người nói quá lời Ta thật sự không cảm giác được làm đạo sĩ có gì không tốt Trường sinh nói ra Đây cũng không phải là ý tưởng của một mình ta Lão nhị cũng cho rằng như vậy Trần Lột Thu nói Người bây giờ còn quá nhỏ Không biết bản thân mất đi là cái gì Chờ ngươi trưởng thành, liền sẽ hiểu Không có gì Đáng sợ hơn việc mất tự do Ngươi bây giờ dừng lại Long hồ Sơn Quả thực rất an toàn Nhưng thụ sự bảo hộ của người nào Liền thụ ước thúc của người đó Rất nhiều chuyện người đời này cũng không thể làm Trường sinh không quá hiểu Trần Lập Thu lời nói Không biết như thế nào tiếp lời Trần Lập Thu đem chén rót đầy Lại lần nữa bưng lên Đến, cái này một chén Cảm tạng ngươi, cứu ngươi tam tẩu Ta thiếu ngươi, đại nhân tình. Tam sư huynh, ngươi nhận thức nhiều như vậy nữ tử, lại cũng không chỉ có Triệu Tử Thư một cái, nàng có phải hay không chị dâu còn không nhất định đây." Trường Sinh lấy can đảm nói ra. Nam nhân không gặp xui một hồi, vĩnh viễn không biết nữ nhân nào là thật tâm với ngươi. Chúng ta gặp chuyện không may sau đó, những cô gái kia đều tránh không kịp. Chỉ có Triệu Tử Du đối với ta không rời không bỏ. Ta đi nhập ngũ. Cũng là triệu thứ sử tiến cử đấy Trần Lục Thu nói ra Người xác định sẽ nhận nàng sao Trần Lục hỏi Người cùng nàng tiếp xúc qua Đối với nàng ấn tượng như thế nào Trần Lục Thu hỏi ngược lại Rất tốt Trần Lục Thu nói ra Không giống với bình thường quan gia tiểu thư Tam tẩu gặp nguy không loạn xử sự, sự không sợ hãi Hơn nữa rất có đảm lược Cao như vậy thuyền lớn Ta bảo nàng nhảy Nàng cũng không chút do dự Vậy liền chọn nàng Trần Lột Thu lại lần nữa uống một hơi cạn sạch Trần Lột Thu bỏ xuống bát rượu Bắt đầu ăn đồ vật Thấy hắn ăn có chút gấp Trường sinh hỏi Tao sư huynh, ngươi là từ đâu chạy tới Bình Châu Trần Lột Thu trả lời Thấy trường sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc Trần Lột Thu đoán được hắn cũng không biết Bình Châu ở nơi nào Liền đưa tay chỉ về Đông Bắc Phương hướng Đông Bắc Cách chỗ này 800 rạng Xa như vậy Trường sinh cực kỳ giật mình Đúng rồi Tam Xu Huynh, ngươi làm là binh hay là tốt? Binh, Trần Lột Thu trả lời Ừ, trường sinh gần đầu Binh cùng tốt là có khác biệt Binh là triều đình tên gọi Tốt là cách gọi của địa phương quan phủ Tốt liền phụ trách thủ thành Bình thường thì sẽ không được điều ra ngoài Mà binh thì phụ trách chinh chiến Tùy thời khả năng phụ chỉ tham gia chiến trận Lẫn nhau so sánh thì binh càng nguy hiểm Bất quá Khi binh tham gia chiến sĩa nhiều, dễ dàng lập nhiều quân công, tấn thăng cũng nhanh hơn. Tam Xu Huynh, ngươi làm sao không hỏi xem ta làm sao lại không cá nhắc rồi? Trường sinh hỏi. Tam Tổ ngươi trong thơ có đề cập. Ta đã sớm biết. Trần Lột Thu thuận miệng nói. Sư phụ từ Dược Vương Mộ mang ra sách thuốc. Tải ngươi cùng Lão Tứ trong tay. Ngươi học xong tự nhiên đã cho mình chỉ chân trước đó. Biết rõ Trần Lột Thu đợi không được lâu. Trường sinh liền không dài dòng giảng thuật Chân của mình như thế nào chỉ tốt Đợi đến lúc gà cá lên bàn Hai người vừa ăn cơm Một bên đối thoại giao đàm Trường sinh ý giản ngôn lược Đem bản thân trên đường gặp phải sự tình Nói với Trần Lập Thu Đồng thời đem cảnh ngộ tại Long Hồ Sơn Đều nói Làm người không thể quên cốc Bưng chén của người ta Phải nghe theo lời nói của người ta Trần Lập Thu nói ra Trần Lập Thu nói ra Long Hổ Sơn sẽ là nhà chồng của ngươi Gả tới nơi này nên phải tốt cùng họ ở chung Chúng ta bốn người sẽ là nhà mẹ đẻ của ngươi Nếu như bọn họ đối với ngươi không tốt Chúng ta tùy thời có thể tới đón ngươi đi mặc dù biết Trần Luật Thu nói loại tình huống này sẽ không xuất hiện Trần Sinh vẫn cảm thấy ấm lòng Ta lần này đi ra chính là tự ý rời đi cương vị Không thể trì hoãn quá lâu Trần Thu từ trong ngực lấy ra một phong thư tín Mở ra sau đó Chính là Lý Trung Dung viết tin cho hắn Bên trong tin Cuối cùng một hàng chữ viết chính là địa chỉ Đây là chỗ ở của lão nhị Người nhờ kỹ Trường sinh trong chú nhìn kỹ Dụng tâm nhờ kỹ Đợi đến lúc trường sinh thu hồi ánh mắt Trần Thu mới nói ra Ta phải đi Người theo ta ra ngoài một chút Ta đem ngân lượng cho người Đợi một chút ta sơ huynh Ngươi huyền âm thần trưởng luyện như thế nào? Trường sinh vội vàng hỏi Chia tay lần trước Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Còn không có luyện thành Xích Dương thần trưởng cùng huyền âm thần trưởng Mà hắn lúc này Đã tu luyện thành hỗn nguyên thần công Nếu như hai người họ luyện khí Không có tiến triển Hắn có thể đem luyện khí tâm đắc cáo chi cho họ Trần Lập Thu cười Rồi cầm lấy cái bát xứ Đựng nước trên bàn Sau một lát thả về trên bàn Trong chén Nước đã đóng băng. Chúc mừng Tam Sư Huynh. Trường sinh có chút tiếc nuối. Căn cứ tốc độ nước kết băng. Hắn có thể đoán được Trần Lột Thu linh khí tu vi. Cùng bản thân đồng dạng. Đều là hồng đậm thăng huyền. Chẳng qua. Đã như thế cơ thể là thuần âm linh khí. Hoàn chỉnh hỗn nguyên thần công. Trần Lột Thu liền không luyện được nữa. Việc báo thù cho sư phụ. Người liền không cần lo. Giao cho ta. Sớm muộn ta sẽ lần lượt tới cửa. Trần lợi thu trong mắt hiện ra một tia sát cơ trường sinh mơ hồ đáp lời Lấy ra tiền đồng thanh toán sổ sách Trần lợi thu chiến mã Thì buộc ở ngoài cửa Trần lợi thu mang đến ngân lượng Liền treo ở hai bên yên ngựa 500 lượng là một số lượng Kinh người Là hai cái túi nặng trịch Tam xu hình ta không dùng được nhiều như vậy Ngươi cầm về một ít trường sinh cầm lấy một túi Rồi lại treo lên trên yên ngựa Trần Lột Thu vội vàng đưa tay ngăn cản Không dùng hết Liền cho bọn hắn một ít Chúng ta cũng không thể ăn chùa lương thực của người ta Trường sinh còn nghĩ Treo lên trên yên ngựa Trần Lột Thu líu lưỡi trừng mắt Trường sinh thể thế chỉ có thể buông xuống túi kia Trần Lột Thu Có thói quen ngậm đồ vật Tiểu quán bên cạnh có đám trúc Hắn liền vặt xuống một căn cành trúc nhỏ Bẻ đi lá trúc Rồi ngậm lên miệng Chuyển trở mình lên ngựa Ta đi Ngươi trở về đi Chính là ở tại Long Hổ Sơn cũng không thể lơ là Trong loạn thế Không có chỗ nào là tuyệt đối an toàn Không được bao lâu Long Hổ Sơn cũng sẽ cuốn vào chiến sự phân tranh Tam Su Hinh Ngươi vì sao lại nói lời này Trường sinh không hiểu Ngươi còn không biết hay sao Trần Thu hỏi ngược lại Biết cái gì Trường sinh nghi hoặc Triều đình đều phải xuống thánh chỉ Cho các môn phải có mặt mũi trên giang hồ Mệnh cho bọn họ, phái cao thủ, ở tháng sau ngày 15, chạy tới Trường An, tỷ Võ, Thụ Phong. Trường sinh, chương 89, chăm học khổ luyện. Nghe được lời của Trần Lập Thu... Trường sinh bừng tỉnh đại ngộ Hắn trước đó đã đoán không có lầm Quả nhiên là tỷ võ Hơn nữa là triều đình triệu tập Để tổ chức tỷ võ Tam sâu Huynh Triều đình tại sao lại muốn các đại môn phái Đến trường an tỷ võ Trường sinh hỏi Mời chào người mới Khẳng định là nguyên nhân chủ yếu Trước mắt chính là lúc Thời buổi rối loạn Triều đình cần người tài giỏi Nghĩa sĩ báo quốc hiệu lực Trần Lật Thu quay đầu ngựa lại lúc này người tập võ cũng không ít lại có nhiều giang hồ Lục Lâm tổng quân nhập ngũ cũng không nhiều những người này nếu là thiện thêm lợi dụng có thể tăng cường triều đình uyy danh nếu là bị gian nhân mua chuộc tất sẽ tiếp tay cho giặc gây sóng gió nếu như những môn phái khác không muốn tiền đến tỷ võ thì sao trường Sin truy vấn trở thu lạnh lùng cười cười lão ngũ người cũng quá coi thường triều đình Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo Triều đình cầm giữ Binh 80 vạn Có môn phái nào có thể cùng chống lại Lại có dám cùng chống lại sao Đây không phải là bất đắc sĩ hay sao Trường sinh cười khổ Nếu là người ta vô tâm Tham dự chính sự Tùy tiện phái ra mấy người qua la công sự Không chờ trường sinh nói xong Trường lật thu liền ngắt lời của hắn Triều đình đã tổ chức Lần này tỉ võ Tất sẽ đem các loại bằng chi mà tiết Toàn bộ nghĩ tới Thắng thế tất sẽ trọng thưởng Thua thế tất sẽ trọng phạt Ai cũng đừng nghĩ đầu cơ trục lợi Huống chi quần hùng tụ tập Thiên hạ nhìn chăm chú Càng là dưng danh lập vạn cơ hội tốt Loại này cơ hội Ngàn năm một thuở Môn phái nào sẽ bỏ lỡ Cũng đúng Trường sinh nhẹ gật đầu Ngay trước mặt nhiều người như vậy Bị người khác đánh ngã cũng không gánh nổi trách nhiệm. Đúng vậy, mặt mũi dù sao cũng phải muốn cho là thu nói ra, chẳng qua chuyện lần này cùng ngươi không có quan hệ, nên đau đầu chính là Trương Thiên Sư bọn họ. Long Hồ Sơn tuy là thượng thành pháp đình, đạo môn vẫn còn có Thái Thanh cùng Ngọc Thanh Nghị Tông. Ngoài ra, còn có Phật môn Hiển Tông cùng Mạt Tông, cùng với Nho gia nhất mạch diễn sinh đại lượng môn phái. Thực lực của bọn hắn cũng không thể xem thường. Long Hổ Sơn nghĩ muốn rút được vị trí thứ nhất cũng không phải là chuyện dễ. Trường Sinh không tiếp lời, hắn không nghĩ tới việc này lại phức tạp như vậy. Trường Lột Thu cũng không biết Trường Sinh đối với sự việc này rất là quan tâm, liền không tiếp tục đàm luận chuyện này. Lão Nhị chỗ ở, người đã nhớ kỹ hay chưa? Nhớ kỹ rồi, Trường Sinh gật đầu. Được rồi, ta phải đi, Trường Lột Thu nói ra. Ngươi thật tốt ở đây mà chờ đợi. Giấu tài đi, đừng có sinh thị phi. Trường sinh biết rõ Trần Lập Thu không thể trì hoãn dừng lại. Cũng liền không mở miệng giữ lại. Lưu luyến đưa mắt, nhìn Trần Lập Thu cưỡi ngựa đi xa. Đợi đến khi Trần Lập Thu đi xa không thấy, Trường sinh mới thu hồi tầm mắt, cầm lên hai túi tiền đi bộ trở lại. 500 lượng bạc, tuyệt đối là món tiền khổng lồ. 16 lượng là 1 cân, 500 lượng chừng hơn 30 cân. Nhiều tiền như vậy. Đầy đủ cho một gia đình Áo cơm không lo Cả một cuộc đời Trường sinh Vốn là đang vì hắc công tử Sau này khẩu phần lương thực mà phát sầu Trần luật thu đưa tới ngân lượng Không thể nghi ngờ là đưa than sưởi Trong ngày tuyết rơi Nhưng hắn không dùng được nhiều tiền như vậy Trực tiếp đi thiên sư phủ Chỗ đó có chuyên môn tiết nhận Ghi chép tiền nhan đèn hương đường Cùng hộ tiền có quan hệ sự tình Cũng không phải do một người làm Ít nhất phải có ba người Chứng sinh đi tới đó đem bên trong một túi tiền Giao cho chấp sự đạo nhân Cảm giác 250 lượng Chính mình cũng dùng không hết Liền từ một cái túi tiền khác lấy ra 50 lượng Tổng cộng đóng góp 300 lượng Lưu lại 200 lượng Ngày sau tiêu dùng Đại đường bấp bênh, thiên tai nhân họa Thế nhân thời gian Cũng không trải qua tốt đẹp Có thể đóng góp một lượng bạc Hương khách có thể đóng góp một lượng bạc, đều được tính là hào phóng, trường sinh một lần đóng góp tận 300 lượng, tức thì đưa tới cực lớn oanh động. Rời khỏi thiên sư phủ, trường sinh không quay về chỗ ở, mà là đi ở trong núi, tìm chỗ bí mật đem bạc chôn chỉ trừa lại rất ít, mang theo trên người. Kỳ thực, đem bạc đặt ở trong sơn động cũng sẽ không bị trộn, nhưng tục ngữ nói, canh cổng không chặt, liên lụy láng giềng. Nếu như thực đánh mất, ngược lại cho Long Hổ Sơn trúng nhân ở mức Một ngày tìm không ra là ai cầm, trúng nhân liền đều có hiểm nghi ăn cắp. Còn không bằng, đào hầm để chôn Trước đây, trường sinh một mực lo lắng Trần Lột Thu đám người. Trần Lột Thu đến khiến cho hắn tránh được nỗi lo âu về sau. Kế tiếp cần phải làm là chuyên tâm luyện công. Tranh thủ Long Hổ Sơn tiến hành chân tuyển có thể thay Long Hổ Sơn xuất chiến. Nỗi lo về sau là không có Nhưng nghi hoặc thì vẫn phải có Hẳn không rõ tỉ võ cụ thể quy tắc Nếu như tất cả mọi người Đồng tràng thi đấu Hồng khí cùng Lam khí Căn bản không phải là đối thủ Của tử khí cao thủ Chẳng qua nghe lời của Đại Trung Chân Nhân Hồng khí cùng Lam khí Tu Vi Đạo Nhân cũng muốn xuất chiến Chẳng lẽ Tỉ võ lần này Là ngang nhau Tu Vi tiến hành Chẳng qua đây cũng chỉ là suy đoán của hắn Cũng có mặt khác một loại khả năng Đó chính là tỷ võ lần này Là tiến hành phân tổ Không chia tuổi Có một chút là có thể khẳng định Đó chính là tỷ võ Là trước mặt bao người tiến hành Làm không tốt Tỷ võ kết quả còn sẽ thông cáo thiên hạ Tục ngữ nói Người sống nhờ mặt Cây sống nhờ vỏ Căn bản liền không tham dự việc này còn dễ nói Một khi tham dự chân tuyển Cũng có thể đại biểu cho Long hồ Sơn xuất chiến Vậy cũng chỉ có thể thắng mà không thể thua Vạn nhất đánh thua Sau này liền không có mặt mũi thấy người Trường sinh biết rõ nặng nhẹ Nhưng hắn cũng không dám nửa đường bỏ cuộc Niên kỷ của hắn còn ít Dương danh lập vạ đối với hắn mà nói Thì rất xa xôi Chí của hắn cũng không ở đây Sở dĩ quyết tâm muốn tranh thủ tham chiến Chỉ có một nguyên nhân Đó chính là Long hồ Sơn chúng nhân đều coi trọng hắn. Người không sợ bị người khác xem thường mà là sợ bị người khác xem trọng. Bị người tôn trọng là một áp lực cực lớn. Muốn một mực đem hết toàn lực không thể để cho người để ý mình cảm thấy thất vọng. Trong học khổ luyện cũng không phải là bồn bực thân hình rồi ngốc xuất lực. Cứ như vậy sẽ một thân thối mồ hôi mà là cần phải hết đầu óc để đền bù. Nghĩ hết mọi biện pháp, làm ra chiêu nhanh hơn, góc độ cản chuẩn, quy lực càng lớn. Trường sinh trước đây đã từng theo đám người Trần Lột Thu cùng địch nhân động thủ, nhưng hắn chưa bao giờ sử dụng võ công cùng người khác đánh nhau. Hắn không biết đối thủ là dạng gì, chỉ có thể đem đối thủ suy nghĩ cùng bản thân đồng dạng. Tự mình suy nghĩ người khác đối với người ngu xuẩn mà nói là hỏng việc, bởi vì sẽ đem người khác coi như kẻ đần dẫn đến khinh địch. Từ mình suy nghĩ người khác đối với người thông minh mà nói thì là chuyện tốt. Sẽ đem đối phương tưởng tượng cùng bản thân đồng dạng thông minh mà hết sức chăm chú toàn lực ứng phó. chăm học khổ luyện, trường sinh cũng nghĩ đến một cái khác vấn đề. Đó chính là mình sử dụng không phải long hồ sơn bản phái võ công. Không nói đến chân tuyển chiến thắng sau đó, đi trường an tỉ võ có bị người chỉ trích hay không. Chính là nói tham gia chân tuyển lúc cũng có thể dẫn tới đồng môn bất mãn. Cẩn thận nghĩ tới Cảm giác cũng không có vấn đề gì Nguyên nhân cũng rất đơn giản Hả Mặc dù dùng không phải là võ công của Long Hổ Sơn Lại cũng không phải là công phu của Khác Phái Ngọc Thanh Tông mặc dù vẫn còn Nhưng hỗn nguyên thần công Sớm đã thất truyền nhiều năm Hắn truy phong quỷ bộ Cũng là thất truyền nhiều năm khinh công Người nào cũng chưa từng thấy qua Đã không tồn tại trộm sư hiểm nghi Cũng không lo bị người nhận ra Là khinh công gì Chủ yếu nhất Võ công của hắn, chiêu thức là hoàn toàn tự nghĩ ra. Xác thực nói, hắn căn bản không có võ công chiêu thức. Không có võ công chiêu thức, ai cũng không thể lên án hắn dùng chính là võ công phái khác. Truy phong quỷ bộ, có chữ quỷ, đủ để thấy loại thân pháp này cực kỳ quỷ dị. Nhưng trường sinh duyên luyện thời điểm cũng không tận lực truy cầu quỷ dị. Một khi tận lực truy cầu sẽ biến thành có hoa mà không có quả. Ý nghĩ muốn thanh tỉnh, Kinh công chỉ có một tác dụng Đó chính là nhanh chóng di động Mà trong lúc nhanh chóng di động Lại chia làm hai vấn đề Một là nhanh chóng di động cùng địch so chiêu Hai là nhanh chóng di động Hai cái này có sự khác biệt nhất định Đi đường liền một lòng cầu nhanh Mà cùng địch nhân so chiêu Thì phải cần nhanh mà lại thực dụng Không thể trong lúc cùng địch so chiêu Một mực cầu nhanh Mà đơn thuần là vì nhanh Vì để cho người ta kinh ngạc mà nhanh Đều là không đúng Đó là lòe thiên hạ, nông cạn hư vinh. Trường sinh coi cây cối trong núi đều là giả tưởng đối thủ. Mấy đầu là dùng tương đối phân tán đại thụ Sau đó liền chọn tương đối dề đặc cây nhỏ. Cuối cùng chọn thành từng phiến bụi cây làm giả tưởng đối thủ. Một khi xuất thủ thường thường sẽ công kích nhiều mục tiêu. Tương đối cao bụi cây chính là đứng yên đối thủ. Thấp bé bụi cây chính là đứng trung bình tấn đối thủ. Mỗi lần xuất thủ... Chẳng những công kích nhiều mục tiêu Còn muốn công kích bất đồng bộ vị Liên tiếp công kích Chẳng những góc độ muốn tinh chuẩn Còn muốn cố gắng đạt tới Nối liền nhanh chóng Có thể lợi dụng đá đạp phản lực Lăng không rút quét Tuyệt không sau khi rơi xuống đất Lại xoay người nhức chân Có thể tiết kiệm một cái trước mắt Liền cố gắng tiết kiệm Có thể nhanh nháy mắt Liền nhanh nháy mắt Quen tay hay việc Những lời này có thể dùng Tại bất kỳ chuyện gì Nhiều lần lặp lại Cũng nhờ kỹ tại tâm Ngày khác một khi gặp phải tình huống tương tự Liền không cần nghĩ Trực tiếp liền biết rõ Nên làm thế nào để ứng đối Nhiều lần đồng dạng lặp lại Chỉ có thể coi là hạ phẩm Thượng phẩm chính là nhiều lần bất đồng Tình huống tạm thời phản ứng Dù sao địch nhân không phải là chết Bất kỳ chiêu thức gì Đều có thể sử dụng Ở góc độ gì cũng có thể ra chiêu Đem vô số loại khả năng nhờ kỹ tại tâm Không quá thực tế Trải qua quá nhiều lần luyện tập Dưỡng thành thói quen Phát ra từ bản năng chính xác ứng biến Đây mới là cảnh giới cao nhất Ba ngày nhảy mắt trôi qua Đến được ngày cuối cùng Và lúc ban đêm trường sinh vẫn còn đang khổ luyện Càng luyện Hắn phát hiện vấn đề càng nhiều Mặc dù võ công duy nhất nhanh là không phá được Nhưng duy nhanh Cũng có khuyết điểm Đó chính là tốc độ quá nhanh Rất dễ dàng mất đi chính xác Vốn là muốn đánh bà vai Kết quả lại đánh cánh tay. Nghĩ muốn đền bùa khả năng xuất hiện tiềm ẩn, thiếu sót. Hắn còn mạnh hơn bức bách bản thân, dưỡng thành thói quen bổ chiêu. Một chiêu trúng đích sau đó lại bổ sung thêm một chiêu. Cùng một đối thủ lúc đối chiến trúng đích, lập tức bổ thêm chiêu mới. Nếu như cùng nhiều đối thủ đối chiến, trước sau trúng đích lại thừa dịp bọn họ còn chưa hồi thần, từng cái bổ chiêu. Và lúc canh ba, chứng sinh trở lại sân động, ngủ trong chốc lát. Gần sát canh bốn liền đứng dậy rửa mặt, đổ lấy đạo bảo sạch sẽ chạy tới dưới núi. Quảng trường ở phía đông Thiên Sư Phủ có thể dung nạp tới mấy nghìn người. Lúc này trên quảng trường đã đứng không ít dậy sớm đạo nhân cùng hương nhân tụ tập lung tung chỗ đứng bất đồng. Đạo nhân tập họp đều theo sư thừa chỗ đứng. Đệ tử do chữ đại thế hệ người nào thu nhận đều sẽ đứng ở phía sau người đấy. Tương tự với chữ la thế hệ. Cứ như vậy, diễn sinh truyền thừa, liếc qua liền thấy. Trường sinh không có sư phụ, đi tới sau đó không biết đứng ở chỗ nào. Điều này làm hắn có chút lùng túng. Mà nghe thần y, vậy mà tại trước mắt bao người, cố ý đến bên cạnh hắn cùng hắn vấn an nói chuyện, càng làm hắn lùng túng vô cùng. Cái vị thiên kim nhà giàu này, lá gan thật sự là quá lớn. Đạo nhân càng lúc càng nhiều, đội ngũ càng xếp càng dài. Đến cuối cùng, chữ tam thế hệ đệ tử đã rậm rạp trằng chịt đứng ở gần sát lan can mặt phía nam khu vực. Đến đây, trường sinh lung túng mới hơi có chút tiêu giả. Canh 4 thời điểm, Trương Thiện cùng Trương Mạc đi tới. Trương Bình Nhất sớm đã đem giáo phụ giao cho Trương Thiện, rất ít lộ diện. Mọi việc sớm đã do trụ trì Trương Thiện chủ trì. Trương Thiện vốn là trước mặt mọi người tuyên đọc triều đình thánh chỉ. Chúng nhân phần lớn không biết được việc này. Đột nhiên nghe nói, không tránh khỏi kinh ngạc trộm nghĩ. Sau đó, Trương Thiện nói ra chân tuyển chi tiết. Quả nhiên là dùng bối phận chân tuyển. Chức đại thế hệ là tiền bối không tham dự việc này. Long Hồ Sơn cần tuyển ra 4 người, chức la thế hệ 2 người, chức tam thế hệ 2 người, toàn bộ coi như tự nguyện, hôm nay bắt đầu báo danh, ngày mai tỉ võ chân tuyển. Trường sinh chương 90 báo danh chân tuyển Thuyết minh chi tiết chân tuyển Liền tuyên cáo kết thúc Trường thiện đi trước rời sân Trường mặc theo hắn cùng nhau đi Báo danh vị trí là ở chỗ trường thiện đứng yên trước đó Có hai bàn lớn Phía đông phụ trách ghi chép báo danh chữ là thế hệ đạo nhân Phía tây phụ trách ghi chép báo danh chữ Tam thế hệ đạo nhân Mặc dù thiết lập hai cái bàn lớn Nhưng phía đông bàn lớn Cũng không có chữ la thế hệ đạo nhân Đến đây báo danh Ngược lại phía tây Đã sắp dếp một đội ngũ rất dài Tụ họp sớm đã chấm dứt Trường sinh vẫn lưu lại Chẳng qua Hắn không nóng lòng tiến lên báo danh Mà đứng ở lan can Trước quan sát chúng nhân trên quảng trường Chữ là thế hệ đạo nhân Không báo danh tham gia chân tuyển Kỳ thực cũng hợp tình hợp lý Trong số 4500 500 người Là Long Hổ Sơn trụ cột Dùng trung niên nhân chiếm đa số Cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy Lẫn nhau tầm đó Đều rất quen thuộc Thực muốn động thủ phân ra cao thấp Ai cũng không kéo nổi mặt Còn nữa, chữ La Thế hệ Đạo Nhân Tin tức khẳng định so với Chữ Tam Thế hệ Linh Thông Triều đình hàng chỉ một chuyện Bọn họ hẳn đã sớm biết Âm thầm trong đó đã có dự định người chọn lựa Trước mặt Khẳng định là một trong số đó một kẻ khác có phải hay không là Trương Thiện, trước mắt vẫn chưa biết được. Chẳng qua, dựa theo tình lý đến suy đoán, một người khác hẳn không phải là Trương Thiện. Dù sao huynh muội hai người đồng thời vào sân, dễ dàng bị người khác lên án. Trước mắt còn không có báo danh chữ tạm thế hệ đạo nhân, cụ thể nhân số. Chẳng qua, chỉ riêng xếp hàng cũng đã vượt qua 100 người. Ngoài ra, trên quảng trường còn dừng lại 5600 người. Những người này khẳng định Cũng sẽ có không ít người báo danh Báo danh chữ tam thế hệ đạo nhân Sở dĩ nhiều như vậy Cũng rất dễ lý giải Các sư phụ lẫn nhau đều là người quen Cũng không tốt, động thủ, tranh tài Nhưng lòng hào thắng Mọi người đều có Bản thân không tiện động thủ Có thể cắt cử đồ đệ hạ tràng Đồ đệ nếu như chiến thắng Đó chính là sư phụ dạy bảo Có phương pháp Cũng chính là cái gọi là Danh sư xuất cao đồ Hiện tại trên núi có khoảng 4500 chữ la thế hệ đạo nhân, trong đó có một nửa đều đã dậy đồ đệ. Nghĩ lộ ra, mặt mày rạng rỡ, cũng sẽ khích lệ đồ đệ mình báo danh. Mắt thấy bọn họ báo danh, còn lại những người kia cũng chỉ có thể đi theo báo danh, cũng không thể bị người lên án liền báo danh cũng không dám. Kỳ thực, đại bộ phận người đều không cho là mình có thể lực chiến quần hùng. Đại biểu cho Long hồ Sơn Đi tới Trường An Nhưng mặc dù là tranh giành không được Chỉ cần ngày mai tỷ võ Có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu Chính là đến thứ hạng thứ 50 Thầy trò cũng có cảm giác Trên mặt có quang Trường sinh Ngươi có muốn báo danh hay không Nghe thần y đặt câu hỏi Trường sinh một mực hướng nơi xa nhìn Không chú ý tới nghe thần y Từ lúc nào đã ở phía tây chạy qua Nghe nàng nói chuyện Liền quay đầu nhìn nàng Ngươi đây Ngươi muốn ghi danh hay sao Đương nhiên là phải báo Ta thời gian qua đều không có về nhà Vừa vặn thờ cơ hội này Về thăm nhà một chút Nghi thần y cười nói Trường sinh biết rõ Nghi thần y có phụ thân Là trường an nhà giàu nhất Nghe nàng nói như vậy Cũng không cảm giác có ngoài ý muốn Ngươi có nắm chắc chiến thắng hay sao Chỉ cần ngươi giúp ta Ta liền có Nghi thần y nói ra Trường sinh không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc hỏi Ta có thể giúp ngươi cái gì? Nghe thần y không có trả lời thẳng Mà là đưa tay phải ra, chở bàn tay lôi tay áo Đến đến, người trước giúp ta xem mạch Lúc này trên quảng trường còn có rất nhiều đạo nhân Trường sinh ra mặt mỏng, cũng không tốt ý tứ làm như vậy Ta cũng không biết xem mạch, ngươi có chuyện gì nói thẳng là được Nghe thần y không nói lời nào, trực tiếp nắm lấy bàn tay của trường sinh Đặt lên cổ tay phải của bản thân người trước xem qua mạch rồi lại nói trước mắt bao người do dự không tránh khỏi làm cho người khác nhìn chăm chú trường sinh càng phát ra không tốt ý tứ nhưng lúc này lại rút tay về liền lộ ra quá không phóng khoáng vì vậy chỉ có thể kiên trì ngưng thần xem mạch chốc lát sau trường sinh rút tay trở về như thế nào nghe thần y hỏi người nghĩ giảm đau hay là cầm máu Trường sinh có chút lùng túng Giảm đau Nghe thần y mặt đỏ Đương quy, nhục quế, đan bì Ngô thủ du, mạch môn Bán hạ đều một lượng hai phần Thông khí, cây tế tân Hoa bản, can khương, phục linh Cây mộc hương đều 6 phần Sắc thuốc phục Sớm muộn đều dùng một lần Trường sinh nói thẳng ra đơn thuốc Trường sinh nói xong Nghe thần y lại lặp lại một lần nữa Trí nhớ của nàng cũng rất tốt Nhiều như vậy khó đọc tên thuốc Vậy mà một chữ cũng không sai Được đơn thuốc Nghe thần y cũng không lập tức rời khỏi Mà là cùng trường sinh đứng chung một chỗ Nhìn xem trên quảng trường Xếp hàng báo danh chúng nhân Xem mạch không chỉ có thể xem ra Bệnh tật Còn có thể xem ra một chút điểm khác Trường sinh lúc này trong lòng bất ổn Hắn không biết Nghe thần y vốn không phải cố ý Cho hắn biết một ít chuyện Nếu thật là cố ý gây nên Nghe thần y liền thật sự suy nghĩ nhiều Hắn chưa bao giờ bởi vì Nghe thần y đối với hắn nhiệt tình hữu hảo Mà hiểu lầm nàng phẩm hạnh Cùng tác phong muốn nói không thích Nghe thần y là tuyệt đối không có Nhưng mà nói động tâm Giống như cũng không Có thể là do tuổi tác còn nhỏ Tâm tư không ở mặt này Chẳng qua hắn đối với Nghe thần y lại vô cùng bội phục Không hề nghi ngờ Nghe thần y đối với hắn quan tâm Cùng thân thiện hỗn tạp Có nguyên nhân khác Cũng bởi vì thế, hắn mới bội phục Nghê Thần Y, đều nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lời ấy không giả. nghe Thần Y không hổ là cự phú thiên kim, tuệ nhãn thiện biện, xác nhận đầu cơ kiếm lợi, lập tức chủ động xuất kích, toàn bộ áp hào đánh bạc. Hắn sở dĩ bội phục nghe Thần Y còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nghe Thần Y đối với hắn làm ra mọi việc, đều là lựa chọn thời điểm trước mặt rất nhiều người. Nghe tấn y loại này làm Pháp Hẳn là có hai phương diện dụng ý Một là chiếm đoạt đỉnh núi Khiến cho nữ giới thích hắn Biết khó mà lui Chỡ để cùng nàng tranh đoạt Hai là cho thấy thái độ Khiến cho tất cả nam giới hết hy vọng Không muốn thử lại ý đồ đến gần nàng Ăn một cái Cầm một cái Nhìn một cái Là bệnh chung của rất nhiều nữ tử Đại bộ phận nữ nhân Dù là có phu gia da, Cũng sẽ không cự tuyệt mặt khác nam tử Đối với mình có yêu mến Nghe thần y loại này làm pháp Bản chất là tự đoạn đường lui Liền chỉ bưng Một cái chén mà mình xem trọng Toàn bộ những chén khác liền toàn bộ nện Một tên cũng không để lại Trước mắt Long Hồ Sơn tất cả mọi người đều biết rõ Nghe thần y đối với hắn có ý Nếu như cuối cùng không thể được việc Nghe thần y cả đời Đều muốn lưng đeo danh đuổi ngược Nghe thần y chính mình cũng khẳng định biết rõ điểm này Bởi vậy có thể thấy được Nàng là tình thế bắt buộc quyết tâm Nghe thần y cũng không biết trường sinh trong lòng đang suy nghĩ gì Luôn luôn đứng đấy không nói lời nào cũng có chút lung túng Vì vậy nàng liền bắt đầu an ủi trường sinh hay e sợ hắn bởi vì không cách nào tham gia chân tuyển Mà chán nản tiếp nối Ta cũng muốn tham gia Trường sinh nói ra Mặc dù nghe thần y trước đó đã từng hỏi Trường sinh có muốn hay không báo danh Lại không nghĩ rằng hắn thật sự có loại suy nghĩ này Mặc dù là đồng môn luận bàn Lại quan hệ tới thể diện của các sư phụ Ngày mai tỷ võ cũng không phải là đùa giỡn Không người nào sẽ hạ thủ lưu tình Ta cũng sẽ không cần bọn họ hạ thủ lưu tình Trường sinh bình tĩnh nói Thấy trường sinh mặt không biểu tình Nghe tần y cho rằng hắn tức giận Vội vàng giải thích Ta không phải là xem thường ngươi Nhưng ngươi nhập môn thời gian quá ngắn Còn chưa kịp luyện khí tập võ. Thử xem, trường sinh thuận miệng nói ra. Bởi vì hôm nay triệu tập hội sớm, chúng nhân liền không thao hành sớm khóa. Mắt thấy những người trên quảng trường, chốc lát tản ra không hết. Trường sinh liền hướng nghe thần y có biệt, trở lại chỗ ở, vắt sữa cho ngựa ăn. Từ khi đi tới Long Hồ Sơn, Hắc Công Tử thời gian, liền tốt hơn. Sữa dây đậu tương, mỗi ngày đều phải uống một thùng lớn, Mỗi ngày đều có thể tăng mấy cân Trước mắt đã vượt qua 200 cân Điều làm hắn cảm thấy vui mừng Chính là hắc công tử từ trong rừng du đã Lúc gặp được tươi mới cỏ xanh Ngẫu nhiên cũng sẽ ăn vài miếng Điều này làm cho hắn yên tâm không ít Hắn trước đó một mực lo lắng Hắc công tử lớn lên Sẽ hút máu ăn mặn Hiện tại xem ra sẽ không có chuyện này Gia hỏa này vẫn là ăn chay Buổi sáng giờ thìn Trường sinh trở lại quảng trường Lúc này trên quảng trường đã không có người nào Phụ trách ghi chép đạo nhân nhận thức trường sinh Gặp hắn đến đây báo danh Rất là ngoài ý muốn Cùng nghe thần y ý tưởng đồng dạ Rơi cái nhìn của bọn họ Trường sinh nhập môn thời gian rất ngắn Mặc dù thiên phú dị bẩm Trong thời gian ngắn như vậy Cũng không có khả năng quá lớn tăng lên Bất quá bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều Dù sao báo danh đạo nhân có rất nhiều Báo danh không nhất định là có ý kiến gì Cũng có khả năng chỉ là biểu đạt thái độ Nghĩ vì sư môn xuất lực Bởi vì trường sinh đến tương đối trễ Liền thấy được tương đối hoàn chỉnh danh sách Báo danh tham gia chân tuyển chữ 3 thế hệ đạo nhân Có khoảng 267 người Ngày mai sẽ phải tỉ võ chân tuyển Trường sinh cũng không lâm trận mới mày gươm Mà là trở lại chỗ ở Quan môn bế hộ nghỉ ngơi dưỡng sức Trường sinh chương 91 Triển lộ phong mang Cái gọi là nghỉ ngơi dưỡng sức Cũng không phải là vùi đầu ngủ say Buổi chiều trường sinh ngược lại là nghĩ muốn thêm tiếp một lát Mặc dù vậy lại không thể nào ngủ được Trước đây hắn chỉ nghĩ Vì Long Hổ Sơn xuất lực Lại không để ý tới một chi tiết Hắn luyện không phải là chính tông Long Hổ Sơn võ học Nếu là tranh nhau cấp lấy Danh tiếng Long Hổ Sơn xuất chiến Không biết có bị người lên án là Long hồ Sơn không người hay không. Suy nghĩ thật lâu Thủy Trông đều bất định chủ ý. dứt khoát liền mang giày xuống đất. Mang lên tiền bạc đi phía đông thôn trấn. Trở về thời điểm trong tay nhiều hơn một bao lá trà. Hắn muốn đi hướng Đại Trung Chân Nhân thỉnh giáo. Trước đây Đại Trung Chân Nhân còn phái người đưa tới một quả dưa lớn cho hắn. Hắn một mực chưa có qua nói lời cảm tạ. Đại Trung Chân Nhân đồ tử đồ tôn cũng không ít. Ngày mai sẽ phải tỉ võ chân tuyển Không tránh khỏi có người tới hương hắn thỉnh giáo Trường sinh trước sau đi hai lần Đại trung chân nhân trong nhà đều có người Hắn cũng không thể vào cửa Thẳng đến lúc chạm vạng tối lần thứ ba đi Mới rút cuộc nhìn thấy Chính đang bên đường đi tiểu Đại trung chân nhân Ôi ôi đừng đi đừng đi Đại trung chân nhân vội hô Để dừng trường sinh lúc này đang quay đầu Ta biết rõ người tới Hai lần đều trở về Bọn này nhóc con quả thực dày vò khốn khổ Ta vừa đem bọn họ đuổi đi Bài kiến sư thúc tổ Trường sinh chắp tay kiến lễ Đại trung chân nhân nâng lên quần Tay chỉ ghề đá dưới gốc cây Ý bảo trường sinh ngồi xuống Ai da Người già đi tiểu nhiều chờ trách chớ trách Tôn ti bối phận lúc này xem rất nặng Hai người tầm đó kém lấy bối phận Đại trung chân nhân ngồi Trường sinh chỉ có thể đứng Đại Trung chân Nhân nói hai lần Trường sinh Thủy chung đều không ngồi Đại Trung chân Nhân cũng liền không hề miễn cưỡng Nói đi, tìm ta có chuyện gì Lo lắng kế tiếp Còn có người tới tìm Đại Trung chân Nhân Trường sinh liền không dám trì hoãn Ý giả ngôn lược Nói ra bản thân nghi hoặc Trường sinh nói xong Đại Trung chân Nhân mỉm cười nói Người không muốn quá để ý Cái nhìn của người khác Ta chỉ hỏi người một câu Ngươi có phải là đạo sĩ của Long hồ Sơn hay không? Đương nhiên rồi, trường sinh nói ra Vậy chẳng phải là được hay sao? Đại trung chuyên nhân nói Kể từ thời điểm trưởng giáo sư huynh ra mặt cứu ngươi Thèm thường bí tịch võ công Cái nồi đen này Long hồ Sơn cũng đã mang trên lưng Ngươi sau này thành tựu càng cao Những người trong giang hồ chửi chúng ta lại càng tàn nhẫn Nguyên nhân vì sao? Sinh ra đồ kỵ chứ sao? Đại trung chân nhân nhìn xung quanh không người Thấp giọng nói ra Hội nguyên thần công thất truyền nhiều năm Ai cũng chưa từng thấy qua Nếu như có người hoài nghi chất vấn Ngươi sẽ không ngu xuẩn đến mức Tự chứng minh tội của mình Sẽ không Trường sinh lắc đầu Ta luyện không phải là hội nguyên thần công Mà là xích dương thần trưởng cùng huyền âm thần trưởng Trẻ nhỏ dễ dậy Đại trung chân nhân cầm lấy Trà bao mà trường sinh đặt ở trên mặt ghế đá Mở ra ngửi ngửi Ừ, không tệ Sư thúc tổ Chẳng những nội công của ta không phải là bổn môn Ngay cả ta luyện võ công Cũng không phải là bổn môn Trường sinh lại nói Chà chà, cái này dễ dàng bị người ta nhìn ra kẽ hở Người luyện chính là nhà ai võ công Đại trung chân nhân hỏi Cái này không phải là ta từ trên bí tịch học được Mà là ta tự nghĩ ra đấy Trường sinh trả lời Người lông còn không có dài Liền tự nghĩ ra võ công hay sao Đại trung chân nhân cười hỏi Trường sinh không biết như thế nào tiếp lời, kỹ thực hán luyện cũng không phải là võ công, cũng không có cụ thể võ công chiếu thức, chỉ là cùng địch nhân động thủ lúc tuân theo mấy cái nguyên tắc. Thấy trường sinh lùng túng, đại trung chân nhân khoát tay nói, được rồi, những thứ này đều là chuyện nhỏ, chính ngươi tự mình xem rồi làm, chỉ cần đừng bị người bắt được nhược điểm, nói ngươi trộm sư trộm nghệ là được. Không phải, trường sinh lắc đầu, ngươi cũng đừng xoắn suýt nội công cùng võ công. Trọng chân nhân nói ra, người một nhà cũng chưa bao giờ nói láo, chúng ta võ công cùng nội công đều qua quýt bình thường, trừ thiên sư dòng chính huyết mạch luyện khí có thể nhanh hơn một chút, mặt khác đạo sĩ đều không nhanh tới nơi nào, phẫu thuật mới là chúng ta điểm mạnh, bất kể là Thượng Thanh Tam Sơn hay là Thái Thanh Ngũ Nhạc, hoặc là Ngọc Thanh Cửu Châu, chúng ta phẫu thuật đều là cao hơn một ngón tay, kế tiếp người tu luyện thật tốt phẫu thuật là được. Chỉ cần người tu luyện chính là Long Hồ Sơn pháp thuật thì đó liền là đạo sĩ của Long Hồ Sơn ta. Đại trung chân nhân lời nói triệt để giải khai khúc mắc của chúng sinh. Đại trung chân nhân nói đúng, Long Hồ Sơn không giống với bình thường giang hồ môn phái, bọn họ là đạo gia giáo phái, pháp thuật mới là giữ nhà bản lĩnh. Chỉ cần sau này sử dụng chính là pháp thuật của Long Hồ Sơn. Vậy mình chính là đạo sĩ của Long Hồ Sơn. Đa tạ sư thúc tổ giải hoặc Trường sinh cúi thấp hành lễ Được rồi, trở về chuẩn bị đi Ngày mai canh 4 Liền tới đại hội Đại trung chân nhân khoát tay Trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện Đúng rồi, sư thúc tổ Ngày mai tỷ võ Cũng có thể sử dụng pháp thuật hay sao Đương nhiên là có thể Võ công của chúng ta qua quyết bình thường Lâm trận đối địch Nhất định cần phải mượn nhờ pháp thuật để thăng nguy lực Đại trung chân nhân nói ra Hả? Trường sinh cực kỳ ngạc nhiên Có thể dùng phép thuật à Thế nhưng là ta không biết À cái gì Người cũng chưa từng thụ lục Tự nhiên là không biết pháp thuật Đại trung chân nhân đứng lên Hơn nữa Người biết người ta cũng không biết Ta đây ngày mai Không nhất định là sẽ thắng Trường sinh tâm loạn như ma Báo danh có tới 200-300 người Liệu còn có phần người thắng hay sao Đại trung chân nhân cười nói Đại trung chân nhân nói đúng là lời thật Trừng sinh khốc kích nào phản bác Cũng không có tâm phản bác Lại lần nữa nói lời cảm tạ Hành lễ sau đó ấm ức trở về Hắn vốn là nghĩ tới tìm kiếm chỉ điểm Lúc này ngược lại là hiểu rõ trong lòng nghi hoặc Nhưng lại nhiều hơn thấp thỏm lo lắng Hắn lúc đầu Vốn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay Lại không nghĩ rằng Tỷ võ thời điểm còn có thể sử dụng pháp thuật Hắn đối với pháp thuật Một chữ cũng không biết Không thể nghi ngờ là bị thua thiệt nhiều Chẳng qua Đại trung chân nhân nói cũng đúng Hắn biết người ta cũng không biết Hắn vốn là không muốn sử dụng hỗn nguyên thần công Nhưng đối thủ Một khi sử dụng pháp thuật Hắn cũng chỉ có thể dùng nội công chống lại Chẳng qua Dù sao đều là đồng môn Cũng không thể ra tay quá nặng Nhưng mà cái này chừng mực không tốt đắn đo Chỉ có thể ngày mai lâm tràng phát huy Tùy cơ ứng biến đi tới sườn núi rồi hướng nam nhìn ra xa, phát hiện thiên sư phủ phía đông trên quảng trường có không ít đạo nhân đang bận rộn xem tình hình có vẻ như là vì chuẩn bị, chỉnh lý sân bãi để ngày mai tỷ võ Hắn muốn tưởng rằng hơn 200 người tranh tài cực to quảng trường ít nhất có thể chỉnh lý ra 4 khối sân bãi bất đồng tiến hành, nhưng làm cho Hắn không thể ngờ tới, chính là tỷ võ dùng sân bãi chỉ có một Là ở vào giữa sân rộng Bởi vì vừa mới bắt đầu động thủ liền không biết là dựng lên bàn Hay là dựng lên rào chắn Đêm qua Trường sinh ngủ cũng không tốt Từ khi hắn đi tới Long Hồ Sơn Trong núi đạo nhân Đều đối với hắn có chút thân thiện Hắn cũng rất quý trọng loại này Hài hòa bầu không khí Nhưng lần này tỷ võ chân tuyển Tất sẽ khiến ra phân tranh Muốn biết rõ danh ngạnh Chỉ có hai cái mà báo danh Nhưng có tới 200-300 người Sóng lớn đào cát Tàn khốc vô cùng Gần sát canh 4 Trường sinh rời giường rửa mặt Mặc quần áo chỉnh tề chạy xuống dưới núi Khi chạy tới phía nam sần núi Trường sinh mới phát hiện Trên quảng trường cũng không dựng cái bàn Cũng không dựng lên rào chắn Đêm qua những đạo nhân kia Chỉ đem quảng trường chính giữa Thái cực bắt quái đồ hán Dùng sơn đỏ một lần nữa bôi trà Long hồ sơn phía đông quảng trường là rất lớn Riêng là bên trong vòng âm dương thái cực Thì có 3 trượng vuông Tính cả thái cực bên ngoài bát quái ký hiệu Toàn bộ âm dương bắt quái đồ án Có thể đạt tới 9 trượng Theo thường lệ Từ trụ trì trương thiện chủ trì Bởi vì chỉ là người một nhà tỉ thí với nhau Trương thiện cũng không qua mức chính thức Tùy ý khuyên nhủ mấy câu Liền thuyết minh tỉ võ quy tắc Quảng trường chính giữa thái cực đồ án Chính là sơn bãi 3 trượng vuông Tay không đối trận Ra vòng liền thua Tỷ võ tranh tài thời điểm Điểm đến là rừng Không thể thống hạ ngoan thủ Về phần tỷ võ phương pháp cũng rất đơn giản Cũng không chọn dùng hai đối hai phương thức Mà là chọn dùng trên giang hồ thông thường võ đài Võ đài loại phương thức này kỳ thực Cũng không phải là vô cùng công bằng Bởi vì người thắng cần một mực lưu lại trên đài Liên tiếp tiếp nhận khiêu chiến Chẳng qua Chẳng qua Trường sinh cũng có thể hiểu được Trương tiện đáo người tại sao phải chọn dùng võ đài phương pháp bởi vì loại phương thức này không rõ ràng bài danh có thể bảo toàn mặt mũi của đại bộ phận người nếu như chọn dùng hai vào một phương pháp bài danh liền sẽ rất rõ ràng sau khi bài danh người xếp phía sau mặt mũi nhất định không nhịn được so đến cuối cùng nhất định là mùi thuốc súng 10 phần tỷ võ từ ba gã chữ la, Thế hệ đạo nhân đừng xem tài quyết Trường sinh nhận ra một người trong số đó Chính là người ngày đó Tại Nghĩa Trang Toàn lực bảo vệ cho hắn Phó đông đạo nhân Phó đông chính là tên thật Người kia đạo hiệu là La Đông Tử Vì phòng ngừa Có người đánh tới đỏ mắt Hoặc là chết cũng không nhận thua La Đông Tử ba người trước mặt Trên bàn còn có đặt một cái chiêng đồng Ở thời điểm ba người cảm giác Thắng bại đã phân Có thể tùy thời gõ chiêng kêu ngừng Trương mặc hôm nay tới có chút muộn Đi tới sau đó Cùng Trương Thiện thấp giọng nói mấy câu Sau đó Hai người mang theo mấy cái chữ là thế hệ đạo sĩ Vội vàng lên núi Bởi vì chẳng ai ngờ rằng tỷ võ chân tuyển Sẽ chọn dùng võ đài phương thức tỷ võ chính thức về sau Liền không có người hạ tràng Cái thứ nhất đi lên người Hoặc là một mực kiên trì tới cuối cùng Hoặc là nửa đường bị người đánh ra Đạo lý này kẻ đần đều minh mạch Mắt thấy không có người hạ tràng Trừng sinh liền hướng Thái cực đoán đi tới Hắn không muốn bởi vì tỷ võ chân tuyển Cùng mọi người huyên áo không thoải mái Không quản người nào ở giữa sân Hắn chủ động tiến lên khiêu chiến Cũng sẽ khiến cho trong lòng đối phương Không vui Vì tránh cho xảy ra loại này tình huống Chỉ có thể ở phương pháp tránh ngược Bản thân lên trước Người khác tới khiêu chiến là chuyện của người khác Tóm lại Bản thân hắn đã đối với bất kỳ người nào Cũng không có địch ý Mắt thấy hắn chủ động hạ tràng Nguyên bản vẫn còn thì thầm với nhau Chúng nhân nhau nhau im lặng quay đầu Nghi hoặc mà kinh ngạc nhìn hắn Vô lượng thiên tôn Chư vị đạo Hữu xin mời Trường sinh chắp tay hướng mọi người hành lễ Ta mặc dù nhập môn Thời gian ngắn Nhưng trước thụ sư môn đại ân Nóng lòng kiến công báo đáp Liền từ ta phao chuyên dẫn ngọc, kính xin chư vị, vui lòng chỉ giáo. Trường sinh vừa dứt lời, một người tuổi còn trẻ đạo nhân, liền từ nơi xa bật lên, phiêu thân rơi xuống đối diện hắn. Trường sinh không biết người này, nhưng hắn đối với người này có chút ấn tượng, bởi vì mấy lần vô tình thấy được đối phương, cũng sẽ dùng căm thù ánh mắt để nhìn hắn. Hắn đến Long Hồ Sơn, cũng chưa từng đắc tội qua người nào. Cẩn thận nghĩ đến, người này đối với hắn có thù hận như thế, có thể là có quan hệ tới nghê thần y Cái này trẻ tuổi đạo nhân Khoảng 18-19 tuổi Thân hình người cao Khuôn mặt Tuấn lãng Chỉ là trên chán có nhiều hơn một tia căm hận thần tình Không thể nghi ngờ Đối phương đã coi hắn là tình địch Tại hạ từ nhạc Thỉnh Trẻ tuổi đạo nhân đưa tay lên thế Đạo nhân mặc dù có đạo hiệu Nhưng ngày bình thường lẫn nhau Vẫn là hô lên danh tự Trừ phi cùng trưởng bối cùng một chỗ mới có thể tận lực lưu tâm. Mắt thấy từ nhạc lên thế, trường sinh cũng đưa tay đáp lại, thỉnh. Từ nhạc là mang theo tràn đầy lửa giận mà đến. Tiếng la vang lên sau đó, lập tức phi thân mà lên. Nắm tay phải, thẳng đến mặt của trường sinh. Trường sinh vốn là đối mặt từ nhạc. Đợi đến khi xông lại, đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía sau cùng lúc đó hai tay dơ lên, bắt được tay của Từ Nhạc, chuyển nhún vai phát lực quăng ra ngoài. Đến được lúc này Từ Nhạc mới phát hiện bản thân kinh địch, nhưng hắn chung quy không phải gạo túi cơm, bị Trường Sinh vung ra, vội vàng lăng không trở mình giảm bớt lực rơi. Không đợi hắn hoàn toàn đứng vững, Trường Sinh đã như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn, nhanh ra tay phải đem hắn đẩy ra ngoài vòng thái cực Từ nhạc còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra Lập tức bị đẩy ra Cực kỳ không cam lòng Xoay người vọt trở về Tiểu tử ngươi dở trò Trường sinh vốn tưởng rằng phó đông đám người Sẽ gọi chiêng ngăn lại từ nhà Không ngờ tiếng chiêng cũng không vang lên Mắt thấy từ nhạc lại vọt trở về Chỉ có thể nhanh chóng ngửa ra sau Né qua Rồi nhanh quét tới đại lực đá đạp Chuyển hai tay sau chống đỡ Phản đẩy mượn lực Dùng hai chân đá trúng vào vai phải của từ nhạc. Đồng thời, Không chờ người kia ổn định thân hình, Trường sinh đã đứng ở trước mặt của hắn, Hai tay đẩy về phía trước, Tranh thủ trước khi từ nhạc ra quyền, Liền đem hắn đẩy đi. Lần này, Phó đông đám người rốt cuộc, Phục hồi lại tinh thần, Vội vàng gõ chiêng. Tam sinh thắng. từ nhạc liên tục hai lần bị trường sinh đẩy ra, Căn bản, Liền không minh bạch xảy ra chuyện gì, Thua không phục, Nhưng thắng bại đã phân, hắn chính là không cam lòng cũng không thể tiếp tục dây dưa. Không chờ từ nhạc đi vào đám người, lại có một người từ phía đông nhập tràng. Tại hạ, vương tăng trí, đạo hiệu tam cương. Xin chỉ giáo. Đạo nhân đạo hiệu thông thường đều là bối phận, tăng thêm danh tự cuối cùng một chữ. Chẳng qua cũng không hoàn toàn là như thế, chỉ cần bối phận không loạn, đằng sau chữ kia cũng có thể dùng từ khác. Cái này vương tăng trí, trường sinh cũng nhận ra. Người này đồng dạng với từ nhạc, cũng là người theo đuổi nghe thần y. Trường sinh đưa tay lên thế, thỉnh. Vương tăng trí, thân hình khôi ngô, tiếng chiêng vang lên, lập tức nhanh chóng vọt tới. Cùng lúc đó, ngầm đề linh khí, chuẩn bị vọt tới phụ cận, lại cấp cho trường sinh lôi đình nhất kích. Chẳng qua làm cho hắn không nghĩ tới, mình ngược lại là xông tới. Nhưng trưởng sinh lại không thấy đâu Không đợi hắn Dừng lại quay đầu Trưởng sinh ngay tại phía sau đại lực Đẩy một cái kỹ thực lúc này dùng chân quét đạp Liền có hiệu quả tốt hơn Nhưng hắn không muốn cho đối phương Quá mức mất mặt Nhưng cái đẩy này của hắn Một phần lực đạo không quá đủ Vương tăng trí, ổn định thân hình Dồn khí lực ở chân Xoay người vung quyền Nhưng chờ hắn xoay người lại Trưởng sinh lại không thấy Không đợi hắn nhìn quanh tìm kiếm Trường sinh đã từ phía sau Kéo lấy hắn Sau lưng đem quăng ra ngoài Vâng tăng trí Ngược lại là nhận thua Cũng không lại xông tới Nhưng hắn thua vẫn cực kỳ biệt khuất Trường sinh tốc độ di chuyển quá là nhanh Hắn căn bản là phản ứng không kịp Mới đầu Trên quảng trường còn có người xì xào bàn tán Nhưng sau khi trường sinh Thắng liên tiếp 5 trận liền biến thành lặng ngắt như tờ Liên tục 5 trận Trường sinh căn bản chưa cho đối thủ bày ra thực lực cơ hội Hơn nữa Hắn còn không phải đem đối thủ đánh ra Hoặc đá ra Mà là chỉ đưa bọn họ đẩy ra Vòng ra ngoài, quang ra ngoài Cái này có thể so sánh đem người đá ra Hoặc đánh đi ra muốn khó hơn rất nhiều Điều này nói rõ Trường sinh căn bản không đem hết toàn lực Còn có đại lượng chuẩn bị ở phía sau Đối với mình có thể thủ thắng Trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn Bản thân đã suy nghĩ rất nhiều Cùng cực tâm trí mới có thể tìm được một cái chính xác con đường Là trên con đường này chăm học khổ luyện Mồ hôi như mưa Chỉ nhớ cùng thể lực song trọng trả giá Làm sao có thể không thu hoạch được gì Mọi người không bởi vì trường sinh thắng liên tiếp 5 trận Mà khiếp sợ không chiến Ngược lại càng có nhiều người muốn lên cùng hắn tỉ thí Tất cả mọi người đối với hắn thân pháp quỷ dị Dị thường hiếu kỳ Đối với hắn ra chiêu xảo trá góc độ Cùng trôi chảy xe dịch Cũng làm cho chúng nhân mở rộng tầm mắt Đánh tiếp mấy trận Cũng giống như trước Ai cũng đánh không được đến hắn Ai cũng tránh hắn không được Cứ chỉ một hiệp Liền sẽ thất bại Ở thời điểm mọi người ở đây Tranh đoạt suy nghĩ hạ tràng Trước mặt chạy qua Cầm lấy trên bàn danh sách nhìn thoáng qua Rồi ngừng đầu nhìn hướng trường sinh Có dám hay không đánh hai cái Trường sinh vô muốn nói người quá xem thường ta nhưng mà nghĩ đến vạn chúng nhìn chưng chừng bản thân lời ngay nói thật rất dễ dàng bị người lên án cuồng vọng liền chậm rãi gật đầu có thể thử một lần